Hồi một ụ đá rời Mùa đông giang nam đến muộn hơn so với phương Bắc thế nhưng cái lạnh nơi đây lại khiến cho rất nhiều người phương Bắc khó mà chịu đựng nổi Đó là cái lạnh lẽo ẩm ướt cuốn giết vào da thịt luồn lách qua từng lỗ chân lông thấu đến xương tủy Phương Bắc giờ này có lẽ đang tuyết đổ vì xuân mấy ngày nay khắp trời xương phụ âm u khiến cho thành cô tô dù giữa trưa vẫn chìm trong u ám Một con thuyền bui đen lượn qua một khúc quanh phá vỡ làn băng mỏng chưa kịp tan ở ven bờ, tiến vào khúc sông sơn đường cổ kính. Vào năm bạo lịch nguyên niên đời đường thi nhân Bạch Cư Dị đã đến đây nhậm chức thứ sử Tô Châu. Ông cho khơi một con sông đào nối liền khổ khâu với sương môn. Bên bờ sông đắp đê bạch công sau trở thành con phổ thất lý sơn đường xa gần nước tiếng. Đường khai sơn đã thông ngược xuôi trên bến dưới sông rộn ràng chú thích hai câu thơ trong bài thơ đường chùa hồ khâu hộ khâu tự lộ của bài cư dị nguyên văn là tự khai sơn tự lộ thủy lục vãng lai tấn chùa khai sơn còn có tên là chùa thọ phật nằm ở trấn phượng sơn huyện liễu thành thành phố liễu châu tô châu hết chú thích ngày nay thất lý sơn đường đã không còn nhộn nhịp như trong thơ nữa nhà cửa hai bên sông đào cũ kỹ sạt lở Cảnh tượng đa phần nhướm vẻ tiêu điều. Con thuyền sẽ đôi làn nước biếc xanh như mực, băng qua dưới cầu sơn đường. Tấm rèm vải trên bui thuyền khẽ vén sang một bên, để lộ một đôi mắt long lanh trong suốt. Hai hàng mi dài khẽ lay động, ánh mắt tuyệt đẹp nhìn lướt qua cây cầu một lượt, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Tấm rèm lại nhanh chóng buông xuống. Từ trong khoang vọng ra giọng ngô êm ái của một cô gái trẻ, Không có. Ừ. Tiếng đáp trầm trầm trong cổ họng. Chú thích: Giọng Ngô, tức phương ngôn vùng Tô Châu, một trong những phương ngôn chủ yếu của Trung Quốc, với đặc trưng nổi bật là êm ái, dịu dàng, mềm mại. Hết chú thích. Con thuyền lướt đi khá nhanh, mặc dù chỉ có một gã trai trẻ chèo thuyền, nhưng nhìn vào cơ thể vạm vỡ và cánh tay cơ bắp nổi cuồn cuộn, có thể thấy việc trèo chống con thuyền với anh ta là hết sức nhẹ nhàng, chẳng thâm tháp vào đâu. Thuyền lướt đi rất vững, cách lèo lái cũng hết sức thành thạo, liên tục luồn lách qua những kẽ hở hẹp ở một bên sông, khéo léo len qua các trường ngại vật với một khoảng cách vô cùng xích sao. Từ trong buổi thuyền vọng ra một tiếng hứ dài lanh lảnh, Có người nhận ra anh chàng trèo thuyền đang khoe tài. Con thuyền lập tức chậm lại chút ít và trở ra giữa dòng. Từ trong môi thuyền lại vọng ra tiếng phỉ cười khe khẽ của cô gái trẻ. Thuyền lại tiếp tục đi qua dưới cầu Thông Quý, cầu Tinh Kiều, cầu Thái Vân. Mỗi lần thuyền đi ngang qua một cây cầu, đôi mắt long lanh kia lại xuất hiện sau tấm rèm liếc quanh một lượt. Nhưng khi trở vào, câu trả lời vẫn chỉ là không có. Qua cầu Thái Vân, con thuyền lại nhanh chóng ngoặt vào một nhánh sông nhỏ, nhánh sông rất hẹp không rộng hơn con thuyền là mấy, cũng chẳng biết chảy về hướng nào. Nhà cửa hai bên bờ sông trông khá khang trang, phần lớn đều có hai tầng. Nhưng một điểm khác biệt duy nhất là cánh cửa sổ của những ngôi nhà này không có trấn song hoa, mà làm bằng gỗ đặc nguyên tấm. Điểm này hoàn toàn khác biệt với đặc trưng kiến trúc của vùng Giang Nam, dường như có đôi chút tương tự với phong cách kiến trúc Tây Nam. Nhánh sông rất ngắn, mới chỉ đi được chừng 6 vẻ chiều dài con thuyền đã chấm dứt, Nó giống như một ngõ sông, lại là ngõ cụt. Tại điểm kết thúc, có một ụ đỗ thuyền nhỏ ghép bằng đá. Phía trên ụ đá là một cánh cổng đơn sơn đen. Cánh cổng không có khóa, cũng không có tay nắm, bởi vì nó là cổng sau của khu nhà. Bên trong có thanh gỗ cài ngang, bình thường chỉ có người bên trong mới có thể đóng mở. Nếu xét từ góc độ phong thủy, một ngôi nhà đẹp xung quanh nhất thiết phải có nước, vì khí gặp nước sẽ rừng, gặp gió sẽ tán. Một ngôi nhà không bị gió thổi thẳng vào lại có nước bao quanh mới có thể giữ được phú quý không bị thất tán. Thế nhưng không phải tất cả dòng nước đều là cát lợi. Nhìn chung, đẹp nhất là phía trước nhà có dòng nước hình tròn hoặc hình bán nguyệt bao quanh. Thứ hai là dòng nước quanh co như sóng. Thứ nữa là chảy thẳng. Nếu dòng nước ở bên cạnh ngôi nhà lại chảy thẳng đi sẽ không cắt lợi. Khi phú quý sẽ bị dòng nước cuốn trôi mất Còn dòng nước đâm thẳng vào cổng sau như thế này chắc chắn là hung tướng. Thứ nhất là phục quý không tụ. Thứ hai là vì trong ngũ hành thủy thuộc âm, nếu đâm thẳng vào cổng sau của dương trạch sẽ mang tới rất nhiều hung hiểm. Khu nhà trước mặt có bố cục kỳ quạc như vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, bên trong trạch viện còn có cục tướng hung hiểm hơn nữa. Thứ hai, đây là một ngôi nhà ma chứ không phải nơi dành cho con người ở. cấm dẻm trên bùi thuyền đen trũi được vén hẳn lên. Từ bên trong bước ra hai người đàn ông lớn tuổi. Người già hơn là Lỗ Thích Nghĩa, vẻ mặt hơi nhợt nhạt, xen lẫn sắc vàng như sáp, là khí của người mới bị thương chưa hồi phục. Người ít tuổi hơn chính là Lỗ Ân. Vừa nhìn thấy cánh cổng, đôi mắt ông ta lập tức sáng quắc lên. Trong ánh mắt trao dâng một tia phân khích, xen lẫn hiếu chiến không thể kìm nén. Con thuyền dừng lại một cách vừa vặn ngay cạnh ụ đá. Khoảng cách giữa mũi thuyền và mép ụ đá chỉ chừng một bàn tay. Giải nước ở giữa chúng vẫn lặng phát không chút gợn sóng. Lộ Ân nhẹ nhàng dấn lên, muốn bước qua ụ đá xem thử, nhưng lập tức bị lỗ thịnh nghĩa kéo lại. Lỗ thịnh nghĩa ngồi thụp xuống bên mép thuyền, quan sát ụ đá thật kỹ lưỡng, không bỏ sót một viên đá, một khe hở. Đá bố trí theo hình mai rùa lục giác. Vết dạn mai rùa kéo dài đến tận mép mà không có cột chắn lại. Đây là ụ đá rời. Lỗ thị nghĩa khẽ ràng rải. Khảm diện này tuy không có nút, nhưng nếu như ụ đá lở ra, sạt xuống sông, dưới dòng nước kia không biết chừng còn có thứ quái quỷ gì khác đang đợi sẵn. Chú thích, khảm diện, khảm hay khảm tử là một loại thuật ngữ mà các môn phái trong giang hồ thường dùng để gọi các bố cục kỳ môn đội giáp, cơ quan cạn bẫy. Khảm diện tức là hình thức bên ngoài của khảm, cũng là toàn bộ phạm vi tồn tại của một khảm. Nút Nguyên văn là khấu hay khấu tử, nghĩa là nút, nút thắt, tức là một hoặc một nhóm bố trí đặt trong khảm, dùng để ngăn chặn hoặc giết chết những ai lọt vào trong khảm. Hết chú thích Vậy lên bằng cách nào đây? lỗ ăn nhìn bề mặt khá hẹp của ụ đá, văn khoăn hỏi. Kỳ thực, với một ụ đá hẹp như thế này, ông hoàn toàn có thể tung mình nhảy qua. Nhưng khi tiếp đất, cần phải lập tức đứng thật vững trên bậc tam cấp bằng đá ngay phía trước cổng, không được lao người theo quán tính mà va vào cánh cổng bí hiểm kia. Ông cảm thấy mình khó mà làm được như vậy. Hơn nữa, bậc đá kia liệu có ẩn chứa điều gì bất thường cũng rất khó đoán. Quả đúng là chưa bước qua ngưỡng cửa, đã tiền thoái lưỡng nan. Liệu Nhi, con ra đây thử xem. Lỗ Thị Nghĩa không để tâm đến thái độ của Lỗ Ân, ông đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Dạ, thưa cha, con tới đây. Đáp lại tiếng gọi của Lỗ Thị Nghĩa là một giọng ngô lảnh lót ngọt êm như nước. Từ trong mũi thuyền phù vải đen, nhẹ nhàng bước ra là một cô gái trẻ. Đó chính là chủ nhân của đôi mắt tuyệt đẹp trong khoang thuyền, là cô gái nãy giờ vẫn vén rèm quan sát mỗi khi thuyền sắp qua cầu. Cô gái có thân hình mảnh mai thanh thoát, mình mặc áo ngắn và quần bông mỏng hơi rộng bằng vải lam in hoa trắng li ti, dưới chân mang đôi giày mềm màu lam đế vải. Cách ăn bận của cô có phần giống như một thôn nữ hai trẻ miền quê, cũng giống kiểu con gái nhà đó lênh đênh sông nước đó chính là người mà lỗ thịnh nghĩa vừa gọi là liễu nhi, lỗ thiên liễu. chú ân, nhờ chú đẩy cháu một cái nào. nói đoạn, lỗ thiên liễu bèn kéo đuôi bím tóc ngậm vào trong miệng, hai tay dang rộng, đứng vững trước mũi thuyền. lỗ ân đặt hai tay vào eo lưng thân thả của lỗ thiên liễu, nhấc bồng cô lên rồi đẩy nhẹ. Lộ thiên liễu lập tức bay lên như một chiếc gối theo, nồi bằng dơm lối mạch đã phơi thật kỹ dưới nắng hè, nhẹ nhàng không một tiếng động. Lộ thiên liễu có thể khống chế cơ thể rơi thẳng đứng trên bậc đá, xong cô không biết bậc đá được bố trí ra sao. Người trong giới khảm tử đều hiểu rõ, những thứ không biết chính là những thứ nguy hiểm. Bởi vậy, cô chỉ dám hạ chân xuống phần ụ đá phía trước bậc đá. Chú thích, giới khảm tử, hay khảm tử hàng. Chỉ những người, những môn phái chuyên nghiên cứu thiết kế bố trí sắp đặt cơ quan cạm bẫy hoặc cách phá giải khảm diện của người khác. Hết chú thích. Bố cục khảm diện của ụ đá rời có lẽ là đá rời tan, ụ đá chìm. Nếu như biết được nguyên tắc hoạt động của cảm diện sẽ có thể ứng phó được dễ dàng. Loại khảm diện này không có nút, không có tổng huyền và khớp nút. Nó chỉ có hai phần là điểm thực Và chỗ khuyết Người hiểu rõ bố cục sẽ dẫm chân lên điểm thực Khi đó ụ đá này sẽ không khác gì So với những ụ độ thuyền thông thường Chú thích Tổng huyền Tức bộ phận dùng để khống chế nhiều tầng nút lẫy Cũng chính là cơ quan dùng để khống chế toàn bộ khảm diện Khớp nút Nguyên văn là khấu tử tiết Còn gọi là huyền tử tiết Là điểm tiếp nối quan trọng Để nút lẫy hoạt động Điểm thực là những chỗ nhìn bề ngoài không có gì khác biệt so với những bộ phận khác của khảm diện nhưng khi bước vào điểm thực tế sẽ không khởi động nút lẫy chỉ có người thiết kế cạm bẫy mới biết được vị trí cụ thể của điểm thực Chỗ khuyết tức chỗ bị khuyết còn gọi là chỗ không, chỗ trống đó là khoảng trống để nút lẫy chuyển động ra vào là khe hở ở riêng mét của nút lẫy Hết chú thích Lỗ thiên liễu không biết điểm thực ở đâu Cô đành phải tìm chỗ khuyết Trong cơ quan cạm bẫy có hai loại chỗ khuyết Một loại là do người bố trí cạm bẫy Cố ý để lại đoạn lui Loại còn lại là chỗ khiếm khuyết vốn có Của bản thân cạm bẫy Lỗ thiên liễu chỉ có thể tìm được loại thứ hai Vào khoảnh khắc bàn chân sắp tiếp đất Cô đột nhiên bề khí thoát bụng Trùng gối Hai tay đang nằm chặt lập tức xòe rộng Và ấn xuống Giữ cho cơ thể thật cân bằng Điểm tiếp đất của cô là ở mé trong cụu đá, gần sát bậc thềm. Hai bàn chân đều dẫm lên điểm giao cắt giữa đường vân rùa và viền ngoài của ụ đá. Hai chân vừa chạm mặt đá, toàn bộ lòng bàn chân lập tức vận lực thu vào bên trong, bám giữ thật chặt ở hai mặt đá, ở hai bên khe hở. Hai cẳng chân cũng vận lực kéo sát vào với nhau để giữ chặt lấy những tảng đá ở giữa hai chân. Để ụ đá rời tan rã và chìm xuống. Trước tiên sẽ là bề mặt đá bị ngoại lực tác động lên, ấn những viên đá nổi chìm xuống. Sau đó đẩy bề mép và những viên đá nổi ở bên ngoài, từng lớp từng lớp dã ra. Khối đá ở giữa không còn được những viên đá nổi ở vòng ngoài cản lại, sẽ chìm xuống. Do loại đá vân rùa lục lăng có nhiều mặt tiếp xúc, nên lực ma sát tương đối lớn. Hơn nữa, số lượng các khối đá dùng để bài trí càng nhiều, thì lực ma sát khi xếp chồng lên nhau sẽ càng lớn. Lỗ thiền điệu đã lợi dụng nguyên lý này. Có điều mặc dù cô đã lựa chọn vị trí chính giữa, song lại hơi lệch vào phía trong một chút vì cô đã suy tính thấu đáo hơn do bậc thềm đá ở bên trong là cố định, không thể xê dịch nên đoạn viền mép sát với thềm đá của rời cũng có thể coi là một đường viền thực. Mặc dù tảng đá ở dưới cô đã lún xuống một chút nhưng nhờ lực kéo ép của hai bàn chân và hai cẳng chân Nên đã tăng cường được lực ma sát giữa các viên đá Lại thêm lỗ thiên liễu Thân hình mẻ mai nhẹ nhõm Hiện đang đề khí ép hình Nên được đạo khi cô hạ xuống ụ đá Đã cân bằng với lực ma sát giữa các lớp đá bên ngoài Lỗ thiên liệu đứng trên bề mặt cũ đá rời Thân hình dập dành theo nhịp sóng Trông tự như một đóa sen đung đưa trước gió Bây giờ cô cần phải đứng vững Sau đó không lưng xuống hoặc ngồi xuống xuống để quan sát xem bậc đá có nút lẫy gì không. Hai chân cô đang vận lực để kéo chặt vào trong, nên không thể ngồi xuống, chỉ có thể khom lưng cuối người. Thế nhưng động tác này cũng không dễ thực hiện, vì lúc này từ phần hông trở xuống đều đang phải vận lực giữ đá, nên lực đạo dùng để cuối người hoàn toàn giữ vào sức của thắt lưng và cơ bụng. Lộ thiên liễu rang rộng hai cánh tay, bắt đầu nâng cao mông, hạ thấp lưng, cơ thể từ từ cúi gập xuống, Không biết vì động tác này quá tốn sức hay tại cô quá căng thẳng mà trên chóp mũi và khóe miệng đã lấm tấm chút mồ hôi lưng còn chưa gập xuống tảng đá nổi dưới chân đã dịch chuyển ra phía ngoài một đoạn và chìm xuống thêm một chút Vận khí vững, không được thả lỏng Lỗ Thị Nghĩa khẽ nhắc nhở Thực ra chưa đợi ông nhắc nhở Lỗ Thiên Liễu cũng cảm thấy những tảng đá dưới chân mình đang lỏng ra Cô liền mở miệng, hít vội lấy một hơi thả đôi bím tóc đang ngậm trong miệng ra, bím tóc rơi xuống quét ngang qua bậc đá thứ hai, chỉ nghe bụp một tiếng, mặt bậc đá xoay đánh vèo từ trong ra ngoài, vụt một cái đã dựng lên thẳng đứng. mép của bậc đá sượt qua sát chóc mũi của lỗ thiên liễu, lực đạo cực mạnh, đẩy ra một luồng gió sọc thẳng vào mũi miệng, khiến cô muốn sặc. sức bật của bậc đá quả thực rất mạnh, vì dụng ý của nó là nhằm hất tung người dẫm lên trên bậc xuống sông. Cũng may lỗ thiên liễu còn chưa khom hẳn lưng xuống Nếu không, cả tấm đá đập thẳng vào đầu Hậu quả chắc chắn vô cùng thê thảm Dù vậy, lỗ thiên liễu cũng bị một phen hết bía Nửa thân trên bật thẳng dậy theo phản xạ Hai chân giữa căng vận lực Cơ thể lại trở về tư thế đứng thẳng Đây là phản xạ mang tính tiềm thức Các bộ phận trên cơ thể vận lực hỗn loạn Phương hướng vận lực cũng đột ngột thay đổi Hai hàng đá rời ở viên mép ngoài ụ đá và viên đá nổi ở ngoài cũng lập tức tuột ra, chìm nghiêm xuống nước. Toàn bộ các viên đá xếp thành ụ đổ thuyền, lần lượt xô nhau chạy ra phía bên ngoài. Nước sông lập tức tràn lên đã gần chạm tới đế giày của lỗ thiên niễu. Sắp vỡ rồi! Vọng đến một giọng oang oang như lệnh vỡ. Đó là giọng của gã trai lực lưỡng trèo thuyền khi nãy. Mặc dù chỉ vài tiếng ngắn ngủi, nhưng đầy vẻ quan tâm lo lắng. Lũ thiên nhiễu nhanh chóng xoay cơ thể sang bên cạnh một góc 90 độ, hai tay rang rộng. Phương hướng vận lực của hai chân lúc này đã biến thành chân trước chân sau. Tư thế này tạo nên một lực đạo lớn hơn nhiều so với kiểu vận lực từ hai bên trái phải. Đồng thời, cô khẽ đặt ngón giữa và ngón trỏ tay trái, vị lên mép bậc đá đang dựng đứng để mận lực. Cụ đá rời đã ổn định trở lại, Những viên đá dưới chân nỗi thiên liễu cũng đã thu về được một chút Phần nước sông vừa dâng lên lại từ từ rút xuống Cô quay đầu lại nở một nụ cười tinh nghịch dầu môi làm mặt hề với kẻ đứng trên thuyền nhưng không nói lời nào quần mặt đỏ bừng lên vì nín thở Cô sợ nếu mở miệng khí sẽ lập tức tán thoát mà không vận được Những người trên thuyền đều biết cô đang làm mặt hề với ai Gã trai chèo thuyền cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt lỗ thiên liễu. Mặt bậc đá đang dựng đứng lúc này lại dần dần hạ xuống. Lỗ thiên liễu buộc phải thu các ngón tay về, nếu không sẽ bị kẹp chặt vào khe đá. Đón lấy! Lỗ ân nói, nhưng chưa hành động ngay. Ông đợi lỗ thiên liễu ngẩng đầu nhìn sang phía mình, mới tung chân đá thay gỗ dùng làm ghế ngồi ở môi thuyền bay về phía cô. Lộ thiên liễu lập tức hiểu ý, đưa tay phải đón lấy thanh gỗ, vặn cổ tay một cái, xoay thanh gỗ qua, nhanh chóng cầm ngay vào khoảng trống của khe bậc thềm còn chưa kịp khép hẳn. Bậc đá bị chặn lại, kêu lên hai tiếng răng rắc, cho thấy cơ quan đã dừng. Lộ thiên liễu ấn tay vào thanh gỗ, cảm thấy đã đủ chắc chắn, liền chống mạnh tay một cái, thân hình đã nhẹ nhàng đậu lên thanh gỗ. Bậc thứ nhất và bậc thứ hai của tam cấp đều là điểm thực, không có cạm bẫy. Còn bề mặt của bậc thứ hai thực chất là một tấm sắt màu xanh xám. Hình dạng và màu sắc gần như giống hệt với hai bậc đá còn lại. Nếu không tiến sát lại cần quan sát kỹ, sẽ không thể nhận ra được sự khác biệt. cảm diện ụ đá rơi đã được xử lý xong, lỗ ân ngoảnh đầu ra hiệu cho gã trai trèo thuyền. Anh ta liền nhấn thật sâu mái trèo xuống nước, vận lực đẩy ngang một nhát thật mạnh. Con thuyền lập tức vụt xoay ngang. Mũi và đuôi thuyền tì vào hai móng nhà ở hai bên, chắn ngang con kênh Thuyền đã dừng lại. Lộ thị nghĩa và lộ ân, người sách hồng gỗ, người đeo giỏ tùng mình nhảy lên bậc đá. Tấm rèm trên môi thuyền lại lay động. Từ bên trong lòm không chui ra một người đàn ông khoảng sáu chục tuổi, dưới cằm để một chồng dâu sơn dương ngắn Đó chính là ông Lục Tiên Đức, Từ nãy đến giờ lỗ thiên liễu đã phải trải qua một phen kinh tâm động phách mà ông ta không hề ló đầu ra lấy một thoáng. Quả thực là một người điềm tĩnh đáng nể. Ông lục cầm tay nải của lỗ thiên liễu quẳng lên bờ. Lỗ thiên liễu lập tức tiếp lấy. Sau đó, ông cũng xác chiếc hòm mây nhỏ rồi nhảy lên. Vừa đặt chân lên thềm, ông đã hít liền hai hơi thật sâu. Bộ dạng trông giống như người bị hen xuyễn. Gã trai trèo thuyền cầm lấy cây xào xuyên qua lỗ sò thừng trên đầu thuyền, cầm sâu xuống lòng sông, khiến con thuyền càng được cố định chắc chắn hơn. Sau đó anh ta mới nhảy lên bậc đá. Lúc nhảy lên, bên tay trái xách theo một chiếc sọt dài, tay phải cầm một thanh phác đao hai lưỡi với phần chuôi mài từ sắt giống, hình dáng giống hệt mái trèo. Nhìn vào động tác tung mình nhảy lên bờ của gã trai trèo thuyền, có thể thấy thân thủ khá giống lỗ ân. Đúng vậy, công phu của họ có cùng một nguồn gốc. Vì anh ta chính là đệ tử của Lỗ Ân, Quan Ngũ Lang